Mời các bạn theo dõi truyện Hắc Quân Nhân. Tác giả là Tỳ Tâm. Chiến nữ Mikey. Người đọc BBC. được phát hành trên website 2cblog.com. Chương 29. Nam nhân và nữ nhân. Phương Dân, người cực tuyệt như thế, có lẽ Phương Dân sẽ rất tức giận Tử Vân lo lắng và Phương Dân nhàn nàng đang vượt sụp Mặc dù Phương Dân đã không muốn ở trong lội vưu vũ Nhưng Phương Dân bây giờ, hết độ đó với Phương Dân đã thay đổi Phương Dân hẳn sẽ cho Phương Dân một cơ hội để trục lỗi lỗi chi tâm dừng động tác trong tay lại Bình thản hình tử vân Tử vân Vậy em cho rằng Ta phải làm gì Đi cảm ơn hát sao Vẫn muốn chết một lần nữa uhm, Phương nhân nghiêm trọng như thế sao Tiến nói không chút lo lắng Làm cho tử vân không dám khẳng tịnh Vương gia cũng thật là vô tình Nhớ tới những lời Phương nhân lần trước có biết nàng Người đến đứa tình của quân gia không khỏi thấy tức cười Tự vân, có lẽ em từng biết một thức vương nhân quá yêu cũng mặc nhiên Nhưng bây giờ, hắn với vết un tì tâm không có bất cứ ý kiện gì nữa Chỉ tại thân thể này đã bị hắn cầm chân, không có tự do Nếu không, nàng cùng hắn vĩnh viễn coi như không quay không viết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 Trong mắt nam nhân, nữ dương quẩn viện chỉ là đầu kia Không khóc một nữ dương thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn nữ dương chờ bọn hắn xuống ác Đây chính là VI của nữ dương cổ đại Cũng là trời cao không công bằng Nữ dương đến trước cũng chỉ có một nam dương Tài quả thuật và giới phục người khác mà Đem cả đời nữ dương khoát chặt vào một nam dương Mà nếu có nam dương chỉ cưới một nữ dương Chắc chỉ có nam nhân nghèo đến phức không đuôi nổi mà thôi Nàng không tin Trên đời lại có nam nhân chỉ yêu một nữ nhân Trung tình với một nữ nhân Tội nam nhân này Phụng mau lương xét Phi hữu khó tìm lắm à Cũng vì vậy Nam nhân nắm dựng vụ mệnh có đời nữ nhân Nên có quyền phức vỏ họ Nữ nhân lại đi đấu đá lưỡi nhau Chỉ vì một cái địa vị Ghen tị làm mờ cắm mắt Nhưng bất kể kết quả như thế nào, đem xin mượn cho cho một năm nhân đúng là thuộc nguồn sử. Con thời tiến bộ ở thời hiện tại cũng còn có chiến tranh, hối truy là thời nam nữ của bình đẳng này. Mặc dù, nữ nhân hiện tại có điều kiện tốt hơn so với cổ tại, có thể ly hôn, khổ nổi sau khi kết hôn được có con. Trong tình thức của nữ nhân, diễn diễn chỉ là sự lo lắng cho gia đình. Nam Nhân, con cái Mà Nam Nhân lại hiểu rất rõ bản trích này của Nữ Nhân Chẳng những không cảm động Mà còn coi họ có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Yên tâm ra ngoài chiều hoa gẹo nguyệt Thưởng thức không lưu khoái thoại thiên gian Chỉ lời trò khói thoại của mình Mà đem trách nhiệm chủ phục gia đình bước vỡ đi hết Bọn họ biết dù không có trách nhiệm với hôn Nhân Ông trục thủy với thuê tử, nếu đã không muốn ly dị thì nữ nhân cũng đừng có ảo tượng hắn sẽ quay đầu giác hộ cho dù có đặt con cái trước mặt đi chăng nữa. Cho nên, nàng sợ, sợ trái tim sẽ lại chuyển máu. Đây là thủ sở vô cùng, cũng là vì tên nam nhân này nàng phải hết sức giữ lại. Mà đây lại chính là vụn mệnh của đa phần nữ nhân. Có rẽ, Khi nào Nam Dương đã cháu không rưu rồi thì họ mới có được cuộc sống yên ổn. Nữ Dương bền tỉnh như tá và đem đặc cả vào Nam Dương không phải là quá biết hoài thì sao. Nhưng cũng vì vậy mà trời xanh mới ban cho nữ như thiên trúc đáng quý nhất, đó là làm mẹ. Khi lấy chồng, rồi có con, đó cũng chính là tràn cuộc lớn nhất của cuộc đời này. Đến chết cũng không thể thay đổi.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 Hắn có suy mê không thể giúp Có lẽ nàng sẽ biết cách chính mạng mà thoát khỏi đây Có lẽ trong mắt Thắng Trên người nàng phát ra thứ gì đó khiến đầm hương của chân phục Nhưng bọn hắn không biết Chính nàng của Hoàng Nghi Mình còn có khát vọng với đầm hương hay không Vĩnh viễn cũng không cần loại khuyết hoạt hư ảo đó Muốn nàng giao ra chính mạng vì thứ tình cảm đó Nàng không làm được